Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện ngôn tình hay Mời các bạn cùng đến với tập 3 Bộ truyện mới của tác giả Tiêu Mỏng Di Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Đội trưởng đội cứu hỏa Đã mở một đường đi lên gác Tiến vào bên trong xem xét Phát hiện một cô gái đang ngất cạnh cửa sổ Anh nhanh chóng đưa mặt nạ oxy Chụp vào mặt Quyên đang bất tỉnh Cống cô lên vai chạy nhanh xuống đất Đôi mắt đen của trường đang tuyệt vọng Nhìn vào đám cháy Bỗng vụt sáng lên khi phát hiện Quyên đang bất tỉnh Nằm trên vai người lính cứu hòa Trường vội vàng đưa cô lên xe cấp cứu Tôi là bác sĩ Để tôi đi cùng với cô ấy Xe cấp cứu bắt đầu reo lên Những hồi chuông đầy ám ảnh Trời đã tối Cơn mưa vẫn không ngớt Trường vừa mở cửa Bước ra khỏi phòng cấp cứu Thì đã phát hiện bóng dáng một người Vô cùng thân thuộc với mình Bà Hạnh thấy con trai bước ra Thì vội vàng đứng dậy Tay bà vẫn còn ôm chặt An Ca, Bên cạnh còn có bố anh nữa Bố anh lên tiếng hỏi Con bé sao rồi? Cô ấy ngạt oxy nên phải đợi hồi phục và còn bị bỏng Điều tại mẹ hết Nếu không có mẹ ở đó có lẽ con bé đeu tai thoát được rồi Trường thấy sự xuất hiện và cảm xúc của mẹ anh lo lắng thì bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc Lúc ở trước đám cháy bà đã gọi tên cô Anh nhớ mày khó hiểu Mẹ và cô ấy có quen biết sao? Bà Hạnh nhìn vào mắt trường kể lại mọi chuyện với tâm trạng đầy sự tự trách Trường thì im lặng, một lúc sau anh lên tiếng Mẹ cũng đừng tự trách Mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi Qua lời kể của cảnh sát điều tra Quyên lên gác nói chuyện Với bà, cửa hàng chỉ còn một nhân viên nữa Vì khách yêu cầu Nên cô ấy đã vào kho lấy hàng Không ngờ trong lúc không có ai nhắc nhở Khách hàng đã hút thuốc trong cửa hàng Anh ta quẳng điếu thuốc xuống nền đất Đạp đạp mấy cái rửi thuận chân Đùa điếu thuốc chưa tắt hết vào quầy hàng Không may cai roi thuan chan gần đó có 2-3 hai ba binh ga nhỏ nên đã gây ra hỏa hoạn. Bà Hạnh cũng đã biết điều đó và cảm thấy hổ thẹn với chính là cái cách nhìn người của bà. Chỉ vì cô từng ly hôn, địa vị không bằng với trường mà bà đánh giá thấp cô. Khoảnh khắc bà đã thoát khỏi đám cháy, quay lại nhìn thấy Quyên dần mất hút trong làn khói. Bà đau đớn đến không thở nổi. Nếu Quyên thật sự có mệnh hệ gì, bà làm sao nói chuyện được với trường? khi chính bà là người nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết cho người con gái mà anh yêu. Trường, lần này mẹ đã không tỏ tường, nhìn nhận sai rồi. Không sao mẹ à, Quyên sẽ khỏe lại thôi, con sẽ bảo vệ cô ấy. Trường khẽ cất tiếng, nhưng anh cũng không biết câu nói vừa rồi có thật sự chấn an được tâm trạng của bà Hạnh hay không. Khi chính bản thân anh cũng đang ân hận vô cùng, với lời hứa bảo vệ cô đã không được thực hiện trước đó. Trường quay lại căn phòng mà Quyên đang nằm, cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa một đống máy móc cầm cành. Trường không ăn không ngủ suốt hai đêm dòng. Anh sợ rằng nếu anh rời đi thêm một lần nữa, mọi thứ tồi tệ trên đời sẽ cũng ập đến bắt nạt cô gái nhỏ của anh một lần nữa. Quyền chậm chậm mở mắt ra, phát hiện cơ thể đang bị băng bó chẳng chịt. Xung quanh lại là bốn bức tường trắng quen thuộc. Hai tay đang bị nắm chặt bởi đôi bàn tay to lớn của trường. Anh đang gục đầu xuống bên mép giường của cô. Nhìn thấy bóng dáng anh, Quyền không hiểu tại sao lòng mình lại nặng nể đến lạ. Nước mắt cũng không cầm được mà trượt khỏi khóe mắt. Hơi thở của cô có chút thay đổi nhưng động tĩnh nhỏ như vậy cũng đủ làm trường tỉnh sắc. ngẩng đầu lên thấy Quyên đang nhìn mình hơn nữa còn đang khóc trường thật muốn ôm cô vào trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của cô anh đứng dậy nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang trượt dài trên gương mặt tay anh vẫn không rời khỏi tay cô. Quyên, anh xin lỗi là anh đến muộn. Quyền không nói gì chỉ khẽ lắc đầu Nước mắt cô vẫn không ngừng Rơi đọng xuống vành tai. Trường thấy vậy chỉ lo lắng kiểm tra Em có đau chỗ nào không Quyền lại lắc đầu Làm sao nói cho anh biết Nơi đau nhất lúc này không phải là vết thương kia Mà là nơi sâu thẳm trong lòng ngực Cô thổn thức Vì giới hạn trong lòng mình đang từng chút Từng chút bị anh phá vỡ Trường Tôi không chấp nhận tình cảm của anh được đâu Xin lỗi Quyên nghẹn ngào nói qua mặt nạ oxy. Trường nghe được rõ ràng từng câu từng chữ Anh không biết được cô có tình cảm với mình hay không Nhưng nếu như lời kể của bà hạnh tối đó Chắc chắn lời này không phải hoàn toàn là ý của cô Tôi không nghe thấy em nói gì cả Đợi khỏe lại rồi nói nhé Anh trở về đúng với quỹ đạo của anh Gặp đúng người hợp với anh Tôi... thế nào mới là đúng quỹ đạo Quỹ đạo của tôi chỉ xoay quanh một mình em Hiểu chưa? Trường không trốn tránh nữa anh ngắt lời cô nhưng giọng nói không hề có chút cáu gắt vì anh biết cô đang nói lời trái với lòng mình nếu không thì sao giọng của cô lại lạc đi thế kia đột nhiên bà hạnh mở cửa bước vào trường mẹ mang đồ ăn đến đây quên có đỡ hơn chút nào chưa khi quay người lại phát hiện quên đã tỉnh lại hơn nữa cô và trường còn đang nắm tay thật ra là tay cô đang bị anh nắm chặt sự xuất hiện của bà hạnh khiến quên giật mình Cô rụt tay khỏi bàn tay của trường Bà Hạnh ngỡ ngàng Nhưng rất nhanh sau đó đã thốt lên Cảm tạ trời Phật Đã bảo vệ người ở hiền Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Bà Hạnh bước nhanh đến bên giường Tay bà nắm bàn tay của Quyên Quyên còn đang ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì Cảm xúc vừa nãy vẫn chưa vơi đi hết Nên nước mắt vẫn còn động lại đâu đó trên gương mặt cô Nhìn thấy phản ứng Cảm xúc đó của Quyên Bà Hạnh điềm tĩnh lại vỗ vỗ bàn tay của quyên dì xin lỗi là dì nghĩ sai về con rồi vừa nói bà hạnh vừa cầm lấy tay quyên đặt lại vào tay trường bà hạnh mỉm cười nhìn quyên nói từ nay thằng nhóc này làm gì khiến con không vui cứ việc nói với dì dì lấy lại công bằng cho con sao ạ lời tác hợp gián tiếp của bà hạnh khiến nhịp tim vừa mới hồi phục của quyên đột ngột tăng nhanh âm thanh báo của máy đo nhịp chợt vang lên khiến Trường và bà Hạnh hoàng hốt một phen. Quyên, em có sao? Có chỗ nào không khỏe không? Không, không sao. Hay sao? Điều tại gì không châu đáo? Làm con bé giật mình đúng không? Con xem, hôm nay Quyên ăn được gì? Mẹ muốn nấu cho con bé chút đồ ăn. Em muốn ăn gì không? Quyên nghĩ ngợi rồi lắc nhẹ đầu. Trường thấy vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không hề mang lại cảm giác rằng anh đang khó chịu, mà giống như anh đang suy nghĩ thay cô hơn. Không ăn thì không được, vậy cháu nhá. Được được, gì về nhà làm ngay đây. Trường ở lại coi sóc Quyên đấy nhá, đừng bỏ con bé lại một mình. Nói xong, bà Hạnh cũng vội vàng rời đi. Trường quay sang nhìn Quyên, cười như than thở. Giờ thì không biết, ai mới là con ruột của mẹ nữa. Quyên nhíu mày nhìn trường đầy khó hiểu. Trường vẫn không rời đi, anh đến gần giường bệnh khẽ hỏi. Em có thấy đau chỗ nào không? Quyên chỉ lắc đầu mà không trả lời uống nước nhé. Không đợi Quyên đáp lại, trường đã nhanh tay rót một ly nước lọc, quay sang thấy cô đang gượng người ngồi dậy. Anh lại vội vàng đặt ly nước, lại xuống đầu tủ cảnh giường. Cẩn thận dìu cô ngồi lên, sau đó đưa ly nước đến trước mặt cô. Quyên nhận ly nước bằng cả hai tay. Cô đưa lên miệng rồi uống một hơi. Có lẽ vì uống quá gấp gáp mà quên bị sặc. Thấy cô gồng người lên ho từng cơn, trường lúc này lại luống cuống lên hệt như một đứa trẻ. Quyên Từ từ không sao chứ. Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cô. Tiếng mở cửa vang lên khiến hai người đồng loạt cất tiếng ho khan. À à, à mẹ xin lỗi. Mẹ quên mang túi về. Không cố ý đâu, à, tiếp tục đi. Bà Hạnh cười sở lời đi nhanh vào lấy túi. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhanh như chớp. Hai ngày sau đó lúc nào trường cũng ở ngay trong tầm mắt của quên, Chính xác là một bước cũng không rời. Trừ lúc ngủ ra thì lúc nào Cô cũng thấy anh ở bên cạnh mình Chăm sóc vết thương bòng Theo dõi tình hình sức khỏe Đến cả ăn cũng là anh đút cho cô từng muỗng một Tới sau này anh không dính chân cô như lúc đầu nữa Nhưng nếu không thấy anh ở phòng làm việc Thì tức là anh đang ở cạnh giường bệnh của Quyên Quyên không tỏ ý bài xích anh nữa Ngược lại cảm thấy bản thân mình được nuông chiều như vậy Tâm trạng cảm thấy tốt lên không ít Bà Hạnh và đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi Cùng với mấy tạp vụ Thay phiền nhau ra vào thăm hỏi Quyên Trường vào những lúc thế này Cũng không tiện ở lại trong phòng Thế nên thời gian rảnh rỗi Vốn được ở cạnh người yêu của anh Nay phải nhường cho người khác Trường đâm ra thấy hơi khó chịu Hôm nay lại là một ngày như thế Dường như tâm trạng của bác sĩ trường Không như mọi ngày Giờ nghỉ trưa Trường tranh thủ phi nhanh đến phòng bệnh quyên đang nằm Vừa mở cửa ra Đôi mắt thâm tình của chàng bác sĩ Đã gắt gào nhíu lại Người đàn ông nào đây Quyên đang nói chuyện với đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy Thấy trưởng đến Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn Hiển nhiên nở rộ Anh đến rồi Trưởng mỉm cười nhìn cô Xong quay sang người đàn ông đang ngồi đối diện Quyên Với nụ cười chỉ có nửa bên Chào anh Chào anh Trưởng không ngần ngại mà tỏ ra thân mật với Quyên Trước mặt đội trưởng Quyên đồ ăn mẹ nấu đây Em ăn liền cho nóng nhé Không đợi Quyên kịp phản hồi Anh đã kéo ghế ngồi sát bên cô. Cơm trong hộp tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Trường lấy muỗng múc cơm, kèm thêm một miếng rau củ xào đưa lên trước mặt quyên. Nào, há miệng ra. Giọng nói, hành động, biểu cảm đều không giấu giếm tình tứ bên trong. Hành động đó của trường khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc. Quyên thầm trách chẳng biết hôm nay, ai đã đầu đọc trường mà khiến anh trở nên xến xẩm như vậy. Cô ngượng đến đỏ cả mặt. Nhưng nếu không phản ứng lại Thì sợ là anh sẽ nũng nịu Mà bảo cô à Lên nữa thì xấu hổ chết mất Thế nên cô cũng đành há miệng Ngậm lấy cái muỗng đầy cơm Trường cũng không chịu dừng lại Anh nhìn quên nhai cơm mà cười ngây ngốc Cả người anh chỉ hướng về phía cô Không quan tâm đến người đàn ông xa lạ Đang ngồi ở cạnh Đang vô cùng gượng gạo Trường cũng chẳng ngờ được Bản thân mình lại lắm mưu nhiều kế như thế này Thấy đội trường chưa chịu đứng dậy rời đi Như ý mình muốn Anh còn bồi thêm vài động tác nữa cụ thể là lau mổ hôi trên chán Dường ánh mắt thâm tình trao cho đối phương Trường giữ nguyên nét mặt ngây ngốc đó Tiện tay rút khăn giấy Ở đầu tủ giường bệnh Chậm chậm lên dán quyên Quyên thật sự phải mắng thầm tên bác sĩ này trong lòng Chẳng biết đang bị bệnh gì Mà lại làm mấy cái trò này trước mặt người khác Khiến cô xấu hổ muốn độn thổ Quyên chặn cánh tay Đang lau mổ hôi cho mình lại Nhìn anh rồi lại nhìn đội trường cười nhăn nhúm đầy bắt lực. Cô cất công nhờ đồng nghiệp tìm đến đội trường để mời anh ấy một bữa cơm. Chẳng những chưa mời được người ta, lại phiền người ta phải chạy đến đây thăm hỏi. Đã vậy, còn bày ra cảnh tượng đáng xấu hổ này nữa. Trong tình huống này, quên chỉ có thể cố gắng vun tự tin, nở một nụ cười hóa dài cục diện. Đội trường nhìn hành động của trường cũng thầm hiểu ý ngay. Anh ấy chỉ nhìn trường cười rồi đứng lên. Cũng không còn sớm, quên nghỉ ngơi đi nhé. "Tôi về đây. Khi nào khỏe hẳn, tôi mời anh một bữa nhé, đừng từ chối, nếu không tôi sẽ thấy anh náy lắm đấy." Ừm, đội trưởng quay sang nhìn Trường, đang vô cùng không vui vì bị bỏ lơ. "Nhớ dắt anh bác sĩ này đi cùng đấy nhé. Anh ấy chắc là bận lắm." "Có lẽ, được được, tôi rảnh lắm." Trường rất nhanh chặn ngang câu nói đã tới cửa miệng của quên, đội trưởng như đã biết trước câu trả lời, không nói gì nữa. Chỉ cười với hai người rồi rời đi Phòng bệnh chỉ còn lại hai người đúng như ý nguyện của trường Anh ta đến đây làm gì vậy Cũng đâu có quen biết gì Em nhờ người đến đơn vị tìm anh ấy Dù sao anh ấy cũng cứu em khỏi đám cháy mà Em chủ động tìm anh ta Còn à, mời cơm nữa Sao vậy Mời một bữa cơm thôi mà Sao em không nói mời anh đi Hả Em quyên đột nhiên không biết trả lời thế nào Quả thật cảm xúc của cô đối với trường Đã có nhiều thay đổi Cảm giác ái náy ngại ngùng Sợ mắc nợ đối với anh Hầu như đã không còn Chính vì vậy cô cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đền ơn đáp nghĩa Không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện này như thế Quyền tự trách mình quá vô ý Thế nên liền nhanh nhẩu sửa chữa lỗi lầm Vậy khi nào em khỏe Ba chúng ta cùng đi ăn một bữa Em thanh toán Được rồi chứ Em đối xử với ai cũng như thế sao Không có ngoại lệ à Khoảng không lập tức bao trùm căn phòng. Ngay sau khi câu nói đó cất lên. Trong lúc Quyên còn đang bận tiêu hóa ý tứ trong lời nói của trường thì anh đã đặt hộp cơm trong tay lên bàn. Chẳng nói năng gì nữa. Cứ thế đi thẳng ra cửa. Rồi rời đi. Quyên ngồi trên giường bệnh. trơ mắt nhìn trường hậm hực rời đi. Cô đã biết lỗi rồi mà. Cũng cố gắng sửa chữa rồi. Rốt cuộc là cô đã sai lầm ở đâu. Rốt cuộc trường không hài lòng ở điểm nào. Nghĩ mãi không ra. Quyên bực sọc tự cầm hộp cơm lên Múc một muỗng to thật to dồn hết vào cái miệng nhỏ Cái độ khó chịu Cả ngày hôm đó Trường không ghé qua phòng bệnh nữa Những công việc thường ngày do anh Đích Thân làm Cũng giao hết lại cho y tá Phòng bệnh của cô lúc nào cũng náo nhiệt Nhưng xế chiều hôm đó lại vắng lặng lạ thường Nếu ngày thường thì vào giờ này Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô Hai người cùng ăn cơm với nhau Tất nhiên trường không đến thì cô cũng không chết đói được căn phòng im ắng không bao lâu thì bà hạnh đã đến cũng không quá bất ngờ khi trên tay bà cầm theo hai ba hộp giữ nhiệt ôi hôm nay trường nó bận nên gì mang đồ ăn đến đây dạ quyên chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại bà hạnh quay người lại cảm nhận được thái độ hở hứng khác thường của quyên bà mạnh dạn đoán hai đứa lục đục nội bộ à dạ không có ạ còn nói không có rõ ràng là đang sốt ruột Thôi đi, người trẻ tụi con làm sao mà qua mắt gì được gì đây cũng từng trải qua giai đoạn yêu đương đấy Nào, nói gì nghe xem Hai đứa có chuyện gì rồi Con, con làm anh trường giận rồi Sau những câu hỏi ân cần của bà Hạnh Câu chuyện dần được hé lộ Nghe xong, bà Hạnh chỉ khẽ nhẹ vào tay bàn tay quyên Ngốc quá Mấu chốt ở đây không phải là một bữa cơm Hay hai bữa cơm Quan trọng là bữa cơm con dành cho nó Có đặc biệt hơn so với người khác hay không Còn có hiểu chưa Quyền chớp mắt ngạc nhiên Hóa ra là vậy Nói như vậy anh đang ghen sao Quyền nghe lời bà Hạnh Đợi sáng hôm sau anh tới Lúc đó cô sẽ đích thân cho anh một danh phận Nhưng đến nay đã là ngày thứ ba Anh không xuất hiện ở đây rồi Nóng lòng nên sáng nay Quyền đã lật đật Chạy đến phòng làm việc của anh Trước khi đi Quyền cũng chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống Còn cất công viết hẳn một lá thư xin lỗi Phòng khi trường xấu tính giận dài Nhưng kết quả lại nằm ngoài tính toán của cô Anh không có trong phòng làm việc Mặt trời nhanh chóng trốn xuống Dưới những tòa cao ốc Không bao lâu sau Đèn đường đã rực sáng dưới những con phố Quyên ngồi cạnh cửa sổ Gió đêm lùa vào cửa Lên lỏi qua mái tóc dài mượt như tơ của cô Làm nó bay phất lên Sau làn tóc đó Là gương mặt chán trường của Quyên Ngày thường vào giờ này Đã có trường và An Ca đến đây Bầu bạn với cô Mấy hôm nay trường không thấy mặt mũi đâu Hại cô cũng không gặp được An ca Nhớ chết mất thôi Không biết hôm nay có ăn đủ bữa không Không gặp mình có buồn không nhỉ Bận lắm hay sao mà Quyên quyết định đi thêm một lần nữa Nếu lần này anh không xuất hiện Thì cô sẽ không tìm anh nữa Quyên vừa đóng cửa phòng bệnh lại Quay người về phía hành lang Thì đã thấy trường đang đi tới Chỉ cách cô có vài mét Anh đến đây làm gì vậy Nghe nói ngày nào em cũng đến phòng làm việc tìm tôi. Có chuyện gì sao? Tôi... À, à, ăn ca ấy mà. Lâu quá không gặp nên tôi nhớ nó. Còn gì nữa không? Trường đút tay vào túi quần tay. Cuộc trò chuyện giữa cô với bà Hạnh ngày hôm đó, lời cô nói đều được bà Hạnh tưởng thuật lại không sót một chữ. Bà còn kèm thêm một bài phân tích cảm xúc của cô và đưa ra giải pháp cho con trai. Bà phí nhiều tâm sức như vậy, người như anh tất nhiên đã thấu được tấm lòng của quên Chỉ có điều, Trường muốn nghe chính miệng cô nói ra, bằng không trái tim anh sẽ không lúc nào được yên ổn. Thấy cô ngập ngừng, Trường đánh thúc đẩy một chút. Vậy tôi về đây, nghỉ ngơi sớm đi. Anh, đợi chút. Chuyện gì? "Ừm, chúng ta làm lành đi. Ừ, không phải tôi đối xử với ai cũng như vậy đâu. Tôi mời đội trưởng đi ăn để cảm ơn anh ấy, nhưng với anh tôi sẽ tự nấu. Đối với người khác, cũng chỉ muốn nhanh chóng trả hết ơn tình, nhưng mà... Đối với anh ấy thì khác Đặc biệt là Quyên bất chợt nhón chân Đặt nụ hôn lên khóe môi trường Tôi không làm như thế này với người khác Em Nụ hôn này thay lời hòa giải được không Quyên Trường tiến thêm một bước nữa Cái bóng của người trên hành lang dài Cũng lồng vào nhau Vậy nụ hôn này thay lời xin lỗi được không Dứt lời Anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của Quyên Cô cũng phối hợp với anh mở cánh môi ra để dư vị của hai người hòa vào nhau bàn tay quyên đặt trên lồng ngực trái của trường cô có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh và mạnh bất thường của anh cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh đang phả vào da mặt của mình cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng cao qua lòng bàn tay đang đặt trên vai cô môi chạm môi hơi thở hòa vào nhau giây phút bờ vai mảnh khảnh của cô nằm trọn trong vòng tay anh trường mới hiểu được thế nào Là tâm can bảo bối Và ý nghĩa của câu nói bảo vệ em Chu toàn suốt đời Kể từ giây phút này Vận mệnh của anh sẽ gắn liền với cô Nhân quả trong đời anh đều có liên quan đến cô Trường xoa đầu Quyên Rồi nắm tay cô dắt đi Đưa em đến nơi này Quyên chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Và đi theo anh Trường đưa cô đến một tiệm bánh nhỏ Mở cửa cánh ra Không gian bên trong ấm áp Như một căn nhà đầy áp Những thứ tình cảm đẹp. Nơi đây giống như nơi sinh hoạt của một cặp đôi mới cưới. Cũng giống như gian nhà nhỏ của một gia đình hai con. Nhìn càng lâu thì càng cảm thấy yêu thích. Chọn một cái đi. Quyền đắn đo một chút. Cuối cùng lại chọn miếng bánh đa. Đã được chê nhỏ ở hàng dưới cùng. Em lên lầu trước đi. Quyền tưởng đây là cửa hàng tự phục vụ. Nên không nghĩ nhiều. Một mình bước lên lầu trước. Đi đến hết cầu thang. Bên phải cô là một cánh cửa. Không gian nơi này không giống bên dưới Cũng ánh sáng đó Nhưng cách bài trí không giống như nơi dành cho kinh doanh Mà đúng chất là một căn hộ nhỏ Quyền không khỏi trầm trồ không gian ở đây Trước giờ chưa một cửa hàng nào Có không gian thơ mộng Và ấm áp như vậy Cô cũng thầm ngưỡng mộ chủ nhân ở nơi này Quyền thấy chữ mời vào Được gắn trên cửa Vặn tay nắm đẩy vào Bên trong tối ôm Cứ tưởng mình đi nhầm phòng Vội quay người lại định rời đi Quyên, chúc mừng sinh nhật em Khoảnh khắc cô quay người Trường từ đằng sau bước đến Một tay cầm một cái bánh kem to Tay còn lại đang ôm một đoá hoa cát tường Đang đưa ra cho cô Em mau ước nguyện đi Em, em không biết ước gì cả Không sao Vậy em thổi nến trước Sau này muốn gì cứ nói với anh Điều ước của em sẽ thành hiện thực Quyên mỉm cười gật đầu Khoảnh khắc cô gái nhỏ nhắm mắt lại thổi nến Một giọt nước mắt chạy vụt xuống cầm cô Giọt nước mắt chứa được niềm hạnh phúc phần túy Sau khi đã thổi nến Trường với tay bật đèn lên Cả căn phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm áp Anh đặt hai tay lên vai Quyên Xoay người cô lại Trước mắt cô là bức tường được trang trí bằng đèn dây Bóng bay Cùng với dòng chữ sinh nhật Quyên Sáng lấp lãnh Trường Không được nói cảm ơn Em cho anh một danh phận được không Là kiểu mà có thể nắm tay có thể được hôn môi, đi mà trường, em trẻ con hay nghĩ nhiều, nhút nhát rất khát khao cảm giác an toàn anh chấp nhận không được, được hết làm bạn gái của anh cũng phải mang nhiều trọng trách em chịu được không được, Quyên ngước lên nhìn anh mỉm cười gật đầu chắc chắn bàn tay vuốt tóc từ từ đưa ra trước mặt Quyên một cái chìa khóa được thả xuống trước mặt cô vậy thì giao cái này cho em Cái này là sao Tiệm bánh nhỏ này là của em Sao ừ, Vậy làm sao được Em chê cực khổ Không phải em Ai... Tiệm bánh này anh phí rất nhiều công sức Nếu em không chịu giúp anh quản lý Thì đành phải đóng cửa thôi Nhưng mà em không biết gì về quản lý cả Anh dạy em Được rồi em sẽ thử Trường mỉm cười hài lòng Đặt bánh kem và hoa lên cái bàn nhỏ gần đó Anh xoay người lại hào hứng Em nhìn đi, đợi vài hôm nữa em được xuất viện, nơi này chính thức sẽ là nhà của em. Em muốn đặt giường ngủ ở đâu, bên đó hay ở đằng kia? Bức tường bên này còn trống, đưa em đi chụp một tấm hình treo ở đó được không? Trường liên tục hào hứng như một đứa trẻ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh điềm tĩnh hằng ngày của anh. Quyên thấy ráng vẻ nhiệt thành của anh, quyen thay dang trạng cũng bị cuốn theo. Mãi đến khuya, cuộc trò chuyện về máy ấm của hai người mới kết thúc. Quyên được đưa về đến tận giường. Đêm đó, dù cả hai đã nhận được lời chúc ngủ ngon của đối phương, nhưng chẳng ai ngủ được. Trường về đến nhà, mở điện thoại lên thì phát hiện hộp tin nhắn có tới hơn chục thông báo đến từ tài khoản quân sư mẹ. Tình hình thế nào rồi? Mẹ đoán là con đang hồi hộp lắm đúng không? Tới giai đoạn nào rồi? Không được thì đừng nhìn mặt mẹ, biết chưa? Sau giờ này còn chưa trả lời mẹ? Này, không được lỗ mãng với con bé nghe chưa? Trường hít một hơi dài rồi cười bất lực, gõ trả lời. Vài hôm nữa Quyên khai trương tiệm bánh Xin hỏi ba mẹ có thể ghé qua một chút không nhỉ Bố mẹ trường bên này đang ngồi ngay ngắn Nghiêm túc ở ghế sofa Nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình trên điện thoại Bất chợt thông báo tin nhắn vang lên Bà Hạnh vội chụp lấy điện thoại Đọc tin nhắn mới được gửi đến Hài Cuối cùng cái thằng này Nó không làm tôi thất vọng ông ạ Bà cười vui vẻ Ông Hân chồng bà cũng chùm người qua đọc tin nhắn Vậy là nhà này sắp tới có thêm thành viên Không lâu sau nữa sẽ có thêm cháu bồng Đúng như ý nguyện của bà rồi còn gì Tôi chỉ mong chờ có vậy Đừng lo lắng Sẽ sớm thôi Ông nghĩ xem đến hôm đó tôi nên ăn mặc theo kiểu nào đây Trẻ trung một chút Hay là lịch sự một chút Kiểu nào cũng đẹp Ngày mai tôi đưa bà đi mua đồ được không Ông cũng mua vài bộ đồ nữa Mặc cùng kiểu với tôi cho đẹp đôi Tôi vô cùng tán thành Nhưng mà nên mua quà gì cho hay đây ông à, Cái này phải suy nghĩ đấy Ông Hân cũng nghiêng đầu, vẻ đam chiêu. Hai ngày sau Quyên được xuất viện, chiều đó trường vừa thay áo blue ra thì đến thẳng phòng bệnh của Quyên. Một tay sách hành lý, một tay công khai nắm chặt tay cô. Bà Hạnh cùng chồng cũng muốn đến nhưng đã bị trường ngăn lại. hay ông bà cũng không muốn cản trở đôi trẻ nên chỉ gọi điện hỏi thăm. Để chuẩn bị cho bữa tiệc khai trường cũng như sắp xếp nội thất cho Quyên, trường ở lại đến khuya. Lẽ ra phải nhờ vài người nữa đến phủ Nhưng trường tất nhiên là không muốn nơi này xuất hiện thêm người thứ ba. Anh có phần không yên tâm. Đêm nay anh ở lại đây để sáng mai kịp chuẩn bị đón khách. Dù sao anh cũng là chủ nhân ở đây mà. Nhưng mà anh ngủ ở đâu? sofa cũng được. Ở đây buổi tối hơi lạnh đấy. Lát nữa em đem thêm chăn xuống cho anh. Em nói thật đấy à? Chẳng lẽ em lại tiếc một cái chăn với anh? Em đâu có nhẫn tâm như vậy. Lấy cho anh cái chăn to luôn nhé. Như vậy còn không nhẫn tâm. Ít ra phải gọi mình lên phòng, trải nệm ngủ dưới sàn chứ nhỉ. Trường nhìn theo bóng dáng cô đi lên lầu, nhỏ giọng phàn nàn. Lúc sau, Quyên ỉ ạch mang cái chăn to hơn cả cô xuống. Anh không cần lo mình lạnh nữa rồi nhé. Cảm ơn em, ngủ ngon. Quyên hai tay ôm chăn đưa về phía trường. Trường đặt hai tay lên cái chăn to, cố tỉnh kéo mạnh. Khiến Quyên ngã lên người mình, anh thừa cơ hội hôn lên má Quyên một cái rõ kêu, xong lại bật cười. Như vậy anh mới ngủ ngon được Bác sĩ lưu manh Được vậy thì thêm vài cái lưu manh nữa cho lưu manh hơn Không được thả em ra Vậy em trả lại anh nụ hôn ghi nãy Vào chỗ này đi Anh thả em ra trước đi Quyên nhỏ giọng năn nỉ Hiếm khi thấy Quyên bày ra vẻ mặt nũng nỉu đó Trường cũng muốn xem cô định bày trò gì Anh buông hai tay ra Không được nhìn Quyên vừa nói vừa đưa tay lên bịt mắt anh lại Sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn Rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu Trường khi mở mắt ra Đã thấy bóng dáng quyên lên tới cầu thang Vừa buồn cười vừa thấp thòm với giọng nhắc nhở Nào cẩn thận đấy Trường nhìn về phía cầu thang Khóe môi cong lên đắc ý Lễ khai trương tiệm cũng không quá đông khách Chủ yếu là người quen Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến quyên mệt lạ Tuyền cũng đến cùng đồng nghiệp ở bệnh viện Dù không vui nhưng cũng không đến nỗi Làm bầu không khí trở nên khó xử Tuyền biết mình đã không còn hy vọng Nhưng cũng không nhìn nổi thành này Chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy Chúc tiệm bánh khai trương hồng phát Vạn sự hành thông Cảm ơn Tuyền đã đến Quyền cũng mỉm cười bắt tay với Tuyền Tuyền ở lại thử bánh rồi hẵng về Bà Hạnh nhiệt tình lên tiếng Dạ đợi dịp khác về ạ Giờ con có việc phải đi rồi Nói rồi cô ấy cũng bước nhanh ra cửa Lúc sau khách cũng về hết Ngày khai trương cuối cùng cũng đã kết thúc Những ngày tháng sau đó Hai người vừa bận biểu yêu đương Vừa bận biểu với cuộc sống của bản thân Quyên ban ngày vừa buôn bán vừa học làm bánh Ban đêm lại nhờ trường Chỉ dạy chút tiến chut kien về kinh doanh Thời gian biểu của trường cũng bám chặt Với hoạt động của Quyên Trừ lúc làm việc và ngủ ra Thì hầu như anh đều ở tiệm bánh Tiệm bánh những ngày đầu khá vắng khách Nên Quyên rất nhàn rỗi. Thế nên hầu như ngày nào trường cũng được thưởng thức Nhưng món bánh do cô mới học được Sau hơn một tháng Tiệm bánh nhỏ tên Hôm của cô và anh Đã tấp nập người ra kẻ vào Việc làm ăn phát triển vượt bậc, tiệm phải thuê thêm một vài nhân viên bán thời gian. Bữa tối cuối tuần mà trường chờ đợi, diễn ra đúng trình tự. Hai người ngồi trên bàn ăn, nói chuyện không ngớt. Từ lâu rồi, chủ đề nói chuyện đã không còn giới hạn. Ăn tối xong, hai người quay quần trong nhà bếp dọn dẹp, chơi với an ca xong, cũng đã gần 10 giờ đêm. Trường đang sắp xếp chuẩn bị ra về, thì đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt. Huyền bị bất ngờ cũng khẽ la lên một tiếng. Chẳng biết từ khi nào Quyên đã nằm gọn trong vòng tay của trường Đừng sợ Nhà có nến không? Không có À nhưng mà trên phòng có đèn pin Em ngồi yên ở đây, đèn pin ở đâu? Tủ cạnh giường, ngăn thứ ba. Nhận được câu trả lời Trường buông tay Quyên ra, quay lưng đi lên lầu Nhưng anh còn chưa đi đủ ba bước Cô đã chạy theo níu tay anh lại Đợi đã, em đi với anh Quyên lục lại một lúc nhưng mà chẳng thấy đèn pin đâu Thấy lâu, trường cũng bước đến xem xét Anh không người kiểm tra tù đầu giường Còn Quyên nhón chân nhìn lên kệ sách cạnh giường Do Quyên không giỏi giữ thăng bằng Ngay khi nhón chân lên đã lào đào Vừa hay đúng lúc trường quay người lại Một tay trường choàng tay đỡ lấy Quyên Nhưng vì bất ngờ Theo quán tính Anh lùi lại một bước Lại đụng vào thành giường Kết quả là cả hai ngã lên tấm đệm êm ái bên dưới Nữ trên, nam dưới Môi trường chạm nhẹ vào vành tai Quyên Còn hơi thở của cô thì phả vào phần da cổ nhạy cảm gần bên tai của anh. Bầu không khí ái muội cứ thế cuốn lấy hai tâm trí mà không có thứ gì có thể ngăn cản. So với nhiệt độ xe lạnh xung quanh thì cơ thể trưởng ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều, cộng thêm ánh mắt lưu luyến của người đàn ông bên dưới, khiến cho quyền không biết đường nào mà lui. Đêm tối, đêm êm không gian tĩnh lặng lại đang nằm dưới thân người phụ nữ mình yêu đến chết đi sống lại, trưởng tất nhiên là thỏa mãn vô cùng. Bàn tay anh chậm chậm co chặt lại, kéo vòng eo nhỏ mảnh khảnh của cô, dính sát vào người mình. Làm gì vậy? Trường không đáp, mà chỉ khẽ vén mấy sợi tóc làng vàng trước mặt của Quyên. Bất chợt, bàn tay đang vén tóc của trường đặt lên gái Quyên. Chỉ một lực đẩy nhẹ, môi hai người đã chạm vào nhau. Da mỏng khẽ chạm được nhau, xúc cảm như dần lên ngôi. Hai bên dây dưa một lúc, trường chủ động tách ra. Được không? Chất giọng vẫn chậm ấm như lúc nãy có điều đã pha thêm chút gì đó khiến hương vị có phần đậm đà nồng nàn quyên không đáp chỉ nhẹ nhàng đặt môi mềm mại đẻ lên giọng nói đầy nam tính của người bên dưới trường gấp gắp đáp lại hành động của quyên mặt khác vòng tay đang gắt gao ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô từ từ cũng đã thả lỏng vào lúc mùi vị ái muội đã lan khắp phòng hơi thở cả hai đã hòa vào nhau thì cả ra nhà chợt bừng sáng trong phòng không quá sáng Nhưng ánh sáng vàng của đèn ngủ cũng khá trói mắt, Dọi thẳng vào đôi bạn trẻ bên cạnh Sự cố làm gián đoạn tầng không gian Nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa đã được châm ngòi Quyền chớp chớp đôi mắt to nhìn Trường Tiếp tục đi Trường choàng tay ôm lấy vai Quyền Xoay người một cái đã đảo ngược tình thế Đặt cô nằm dưới thân mình Tay còn lại thuận thế tắt luôn đèn ngủ Cũng chẳng biết từ lúc nào mà cơ thể hai người đã dính chặt vào nhau Cuồng nhiệt, nóng bỏng như lửa cháy Sau trận mây mưa Quyên thiếp đi vì mệt Trường thì khẽ lấy tay Vén mấy sợi tóc đang dính bết trên gương mặt của cô ra Đặt một nụ hôn lên chán Lại đặt thêm một nụ hôn nữa Lên đầu mũi nhỏ của Quyên Quyên, anh yêu em Rất yêu em, biết không Trường nhỏ giọng thì thầm Không biết Quyên có nghe được Những lời đó hay không Nhưng khóe miệng đã cong lên Khiến cái má bẩu bính của cô độn lên tròn trịa Trường thấy được biểu cảm đó của cô đã không nhịn được, hôn lên má cô hai cái, sau đó bế cô vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trường nằm bên cạnh Quyên, vòng tay ôm tròn cô gái nhỏ vào trong lòng. Mùi hương dịu nhẹ, thanh mát cơ thể Quyên nhanh chóng đưa anh vào giấc mộng đẹp. Quyên thức dậy khá sớm, nhưng mở mắt dậy đã không thấy Trường bên cạnh nữa. Cô biết anh chỉ mới rời đi thôi, vì hơi ấm vẫn còn đọng lại trên ga giường và gối nằm. Quyên ra khỏi chăn, bước xuống giường thấy quần áo trên người đã được thay mới thì khá bất ngờ ra khỏi phòng tiếng xào nấu dưới bếp đã khiến cô chú ý bước hết những bậc cầu thang tấm lưng rộng lớn đeo tạp rể hiện ra khiến nụ cười chợt nở rộ trên khuôn mặt của người đang hạnh phúc nghe tiếng bước chân trường không quay lưng lại mà nói luôn mau ngồi vào bàn đi bữa sáng sắp xong rồi tối qua anh thay đổi cho em sao sao hả em ngại à không có anh thay quần áo mới à quyên để ý thấy bộ quần áo anh mặc hôm qua khác nên lên tiếng hỏi bâng cua trực phòng cấp cứu giờ giấc không cố định mang theo quần áo cũng là chuyện bình thường chuyện đêm qua là hoàn toàn tự nhiên nhé anh không có tác động vào đường điện nhà em đâu ăn nhanh đi quyên dồn hết miếng bánh mì vào miệng rồi đứng dậy thấy cụ xấu hổ như vậy trường cũng chỉ cười không chọc ghẹo nữa dùng xong bữa sáng hai người ai bận việc người nấy tinh thần ai cũng phấn chấn thấy rõ quyên cũng có lúc vừa làm bánh Vừa ngân nga một giai điệu dễ nghe nào đó Trưởng khoa cấp cứu khó tính hôm nay Có sinh viên thực tập Hỏi đi hỏi lại một vấn đề đến ba lần Cũng không thấy anh nhíu mẩy một cái Tối đó Trưởng lén lén lút lút đi ra một dãy hành lang khuất sáng Ngó đồng ngó tay một lúc Xác nhận không có người Mới nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra Ấn gọi video Không phải anh đang trực sao Sao lại gọi điện thoại Nhớ em rồi Nên anh gọi một chút cũng không được sao Trưởng ghé môi lại sát điện thoại thở thẻ Nếu để sinh viên thực tập hay đồng nghiệp nhìn thấy cảnh này Thì e là sau này Lời của anh nói sẽ chẳng còn sức nặng Trường đang híp mắt cười Thì màn hình bên phía quyên đã giật lắc dữ dội Cộng thêm gương mặt hoàng hốt Đưa một ngón tay chắn ở giữa môi Ra hiểu cho anh nhỏ tiếng lại Nhưng trường chưa kịp hiểu chuyện gì Thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ mình Ai ra Nhớ em rồi Sao mẹ chẳng bao giờ nghe con nói nhớ mẹ vậy Mẹ khuya rồi sao mẹ còn ở đó Ai bảo ba con đi công tác, bỏ mẹ một mình ở nhà. Vừa hay Quyên cũng ở một mình, mẹ sang bầu bạn với nó. Đến mẹ của mình mà con cũng ghen à? à không có, không có. ở Thôi vậy mẹ tiếp tục bầu bạn với Quyên đi nhé, con tắt máy đây. Nào nào, mẹ đâu có muốn làm kỳ đà càn mũi hai đứa. Tiếp tục nói chuyện đi, mẹ đi tắm một chút đây. Bà Hạnh xua xua tay, vội vàng đưa điện thoại trả lại cho Quyên. Quyên cầm lấy điện thoại, bà Hạnh ở phía sau lại tiếp tục hỏi. Nhà tắm ở đâu vậy con? Ở trên lầu ạ, Quyên thản nhiên trả lời, bà Hạnh theo đó mà đi lên lầu. Quyên tiếp tục tán gẫu với đối phương, nhưng nói chưa được hai câu, sắc mặt của Quyên lại hoảng hốt. Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Thấy Quyên đang há hốc mồm, trường nhịn cười hỏi một câu, sao vậy? Trời ơi, quần áo của anh còn ở trong phòng tắm kìa. Quyên vừa chạy vừa trả lời. Nghe xong câu trả lời, thì biểu cảm vừa rồi của Quyên đã được trường mô phỏng lại y như đúc. Quyên một bước đi hai bậc thang, mở bật cửa phòng. Phát hiện bà Hạnh vẫn còn đang lấy quần áo từ trong túi ra. Quyên vội vã lên tiếng. Dì, dì ơi, con quên mất. Vòi nước nóng đang có vấn đề ạ. Dì để con vào sửa một chút. Thôi, dì tắm nước lạnh cũng được mà. Ôi không được, không được đâu gì. Anh Trường nói tắm đêm bằng nước lạnh không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Nghe lời đó, cộng thêm thái độ quyết liệt của Quyên, bà Hà cũng đành nhượng bộ, ngồi lại trên giường. Quyên cẩn thận đóng cửa còn chốt cả khóa. Sau đó cô lấy bộ đồ đang treo trên móc của trường, cuộn tròn lại. Rồi sau đó lúng túng không biết nên bỏ ở đâu. Đang lúc luống cuống, lại nghe thấy giọng bà hạnh vọng vào. Quyên, hay là gì vào giúp con nhớ? Con là con gái, mấy chuyện này con làm được không đấy? Không cần đâu gì ạ, sắp xong rồi. Quyên nhìn vừa nói vừa tìm kiếm giáo giác. Phòng tắm quá nhỏ, không có nơi nào có thể giấu giếm được. Cô cũng không thể mang đồ ra ngoài như vậy nhìn quanh chỉ có máy giặt là khả thi nhất. Quyên vùi quần áo của trường vào đó rồi ấn nút giặt. xong xuôi, cô lấy nước vẩy vài giọt nước lên trán mình, sắn tay áo lên mở khóa cửa, mới bước ra ngoài. xong rồi ạ, gì vào tắm được rồi. úi con giỏi quá đấy, việc gì cũng biết làm. bà hạnh đáp lại một câu, rồi bước vào phòng tắm. những tưởng chuyện đến đây thì nguy đã hóa an, nhưng nào ngờ vừa tắt máy với trường, bà hạnh vừa tắm xong lên ra ngoai xong roi a di vao tam đuoc roi u con gioi qua đay viec gi cung biet lại khiến tim cô đập loạn. Quần áo trong máy giặt Sao ạ à? à dì định nói quần áo giặt xong rồi Con mang móc phơi đồ ra Để dì phơi phụ giúp con Ờ không được À sáng mai con sẽ phơi được rồi ạ Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ Con mới học được bài massage thư giãn ở trên mạng Sẵn có gì ở đây con massage thử cho dì nhé Ôi thế thì còn gì bằng Quyên chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm Chiều hôm sau Quyên cho cô bé nhân viên nghỉ sớm một hôm Vì hôm nay cô phải đi hẹn hò với trường rồi Anh hẹn 5 giờ chiều sẽ đến đón cô, còn nói sẽ đưa cô đến một nơi có phong cảnh rất hữu tình. Quyên tất nhiên là vô cùng trong đợi, đã chuẩn bị xong trước hẳn nửa tiếng đồng hồ. Chỉ còn 5 phút nữa, đã đến giờ hẹn, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng trường đâu. Nếu ngày thường anh đã đến từ lâu rồi, Quyên hơi sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao anh cũng là bác sĩ, trễ một lúc cũng không sao, Quyên có thể đợi được. Đã trễ 15 phút, 30 phút, một tiếng, Rồi hai tiếng Quyên suy nghĩ một lúc rồi khóa cửa Bắt taxi đến thẳng bệnh viện Trường đột ngột biến mất như vậy Không biết đã có chuyện gì Nên cô cứ đến thẳng bệnh viện trước xem sao Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện Cô đã thấy đám đông ồn ào trước sành ra vào Người khóc lóc Người chửi mắng Người duy nhất im lặng cam chịu Là bóng dáng của trường Trường, Quyên, sao em đến đây Khi đứng vào đám đông Quyên mới thấy rõ Thực chất chỉ có ba người Một là Trường đang buông lời nói xin lỗi Còn lại là một người phụ nữ trung niên Và một cô gái trẻ Đang vừa khóc lóc vừa chửi mắng Nhìn bóng dáng họ Quyên lại thấy rất quen thuộc thím Linh Hai người sao lại ở đây Người phụ nữ đáng lẽ phải bất ngờ Khi gặp cô ở đây Giờ cũng chẳng thấy biểu cảm nào Ngoài sự đau khổ Đang tuôn trào ra ngoài bờ mi Bà ấy lắc đầu khóc nghẹn Rồi lại chộp lấy cánh tay của Trường văn xin Bác sĩ tôi xin cậu Tôi xin cậu đấy Cứu chồng tôi với Cứu chồng tôi đi Bệnh nhân được đưa đến quá muộn Chúng tôi đã cố gắng hết sức Mong bà bớt đau buồn Anh là đồ vô dụng Đám bác sĩ ở bệnh viện này đều vô dụng hết Bác sĩ mà không cứu người được thì làm gì được nữa Trả ba lại cho tôi Bà ơi ba Sao chú chú làm sao rồi ạ Chú con Ông ấy sao lại khổ như vậy chứ Lời trong lòng chưa kịp thốt ra Thì đã bị nỗi đau chặn đứng Bà ấy cũng ngất xỉu tại chỗ Mẹ, mẹ ơi Màu, màu tránh ra Trường bế sấp người phụ nữ trung niên trên tay Chạy nhanh vào trong phòng cấp cứu Sảnh lớn chật nít người Lúc này cũng tàn ra hết Quyên và Linh chạy đến cửa phòng cấp cứu Thì cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài Trông vào trong Linh, bình tĩnh lại đi em Thím không sao đâu Chị ơi, bà em Bà em không còn nữa Bà em không còn nữa rồi Lời nói tuôn ra như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim thiếu tình thương gia đình của Quyên. Một lúc lâu sau, khi nước mắt trên gương mặt non nớt của Linh đã khô đi, chỉ còn thấy được đôi mắt đỏ hoe, đang thẫn thở phở phạc, thì trường mới bước tới. Mẹ em được chuyển về phòng thường rồi, em có thể qua đó với bà ấy. Linh không nói gì, chỉ hướng về phía trường, chỉ mà đi. Quyên quay sang nhìn trường, vô tình bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của anh. Cô vội cầm lấy tay anh khẽ an ủi. Trường, chút nữa gặp nhé Giờ em theo con bé sắp xếp chút chuyện Ngay lúc này Một nữ y tá từ bên ngoài đi vào Cầm theo tập giấy tờ Tiếng mở cửa khiến Linh chú ý đến bên ngoài cửa Quyên thấy thế cũng bước vào theo sau cô y tá Người nhà bệnh nhân đến quầy số 3 Thanh toán viện phí nhé Em ngồi đây với thím đi, để chị đi Cảm ơn chị Quyên bước ra khỏi phòng bệnh Tâm tư nặng chĩu như vác một tảng đá lớn trong lòng Sau khi thanh toán viện phí Cô đến gặp trường Anh ngồi gục đầu trên hành lang. Khi Quyên bước đến, anh ngẩng đầu lên. Câu đầu tiên thốt ra lại chính là lời xin lỗi. Không phải lỗi của anh. Quyên khuỵu một gối xuống dưới nền, ôm lấy trường một cách dịu dàng. Lời buồn bã của trường lại khẽ lên khi anh không hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn là chậm một bước. Đây là ca cấp cứu được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh lên thành phố. Tình trạng bệnh nhân mà anh nhận được quá tệ. Nếu đến sớm hơn một chút, Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này Anh đã làm tốt lắm rồi Anh nghỉ ngơi đi Ngày mai em phải theo thím về quê một chuyến Dù sao chú cũng là người nuôi Quyên Suốt 10 năm qua Cũng xem như là con gái trong nhà Lần này xảy ra chuyện như vậy Ê e là phải ở lại một khoảng thời gian Giúp đỡ thím và em họ Quyên cũng quyết định gom hết số tiền Bản thân tích cóp được Trong mấy tháng qua Phụ lo ma chay cho chú Quyên biết số tiền đó chẳng thấm vào đâu Nhưng so với thu nhập ở miền quê Thì chắc chắn có thể giúp đỡ được Linh và Thím Và lại số tiền đó Cô cũng chưa cần dùng đến Tính toán như vậy cũng vô cùng thỏa đáng Đám tang kéo dài trong 3 ngày Chọn được giờ tốt Nên sáng nay đã tiến hành chôn cất Cơn mưa rào qua đi Sau khi mọi nghi lễ đã kết thúc Như báo hiệu một điểm lành Dù vậy nhưng cũng chẳng làm Thuyên giảm được nỗi đau Còn in hẳn trên gương mặt Thím và Linh Quyên gắp đồ ăn đi con Dạ Ngày mai con nghỉ bán thêm một hôm nữa Để đưa chị Quyên ra bến xe nhá Linh. Dạ, không cần đâu Thím. Con ở lại phụ Thím thêm vài hôm nữa mới trở lên thành phố. Quyên, chuyện nhà này Thím nợ con nhiều quá. Ngẫm lại chuyện năm đó. Thím xấu hổ lắm. Thím... Thím à, chuyện cũng đã qua rồi. Uống hổ bây giờ cuộc sống con cũng có chút khởi sắc. Nói không chừng là do duyên số thôi Thím à. Thím cũng không cần phải ái náy chi cho nhọc lòng đâu. Thím xin lỗi. Thím biết, con tính tỉnh rộng rãi nhu hòa. Sẽ không để bụng chuyện gì Nhưng thím thấy cắn rất trong lòng lắm con à Nên con cứ nhận lời xin lỗi này của thím Coi như để cho thím thấy bản thân mình Được nhẹ nhàng về sau Được không Dạ thím đã nói vậy thì con cũng nghe lời Con sống ở đây cũng gần hết tuổi thơ Cũng coi nơi đây là nhà Người nhà với nhau Sau này có chuyện gì cần đến con Thím cứ nói với con một tiếng Nếu trong khả năng con nhất định sẽ góp sức Nghe con nói vậy Thím cũng yên lòng rồi gương mặt não nề của bà Lan cũng tươi lên đôi chút, không khí ở gian bếp cũng nhờ vậy mà bớt ảm đạm. Sáng hôm sau, hai chị em quyên gánh ít rau củ ra chợ bán. Không khí trong lành của phiên chợ sớm nhanh chóng được thay thế bởi sự não nhiệt. Người ra, người vào, chẳng mấy chốc mấy sạp đổ đã vơi đi quá nữa. Hai bó rau này bao nhiêu? Sáu nghìn ạ, bớt một nghìn được không? Nhìn này, cô chỉ còn có năm nghìn thôi. Vừa nói, bà ta vừa chìa tờ năm nghìn ra, Cũng vạch luôn cái ví trống rỗng ra cho Quyên xem Quyên ngừng tay lại Lúc này cô mới ngẩng đầu lên Nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại Người đàn bà đứng trước mặt cô Không thay đổi một chút nào Cô vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay Là mẹ của Việt, mẹ chồng cũ của cô Quyên à Vâng, lâu quá không gặp bác ạ Ôi, dạo trước à nghe nói Cô lên thành phố mà làm ăn Thế nào mà lại quay về bán rau rồi hả Còn chỉ bây giờ Cô gọi một tiếng mẹ cũng ngại Nhưng dù sao tôi cũng là mẹ chồng cũ của cô Ý tốt khuyên cô một câu Đừng lo mộng tưởng cuộc sống ra hoa Ở thành thị nữa Làm vợ còn chưa xong Thì có thể làm gì hơn chứ hả Rau của bác đây ạ Cái gì? Thái độ gì đấy hả? Này đừng tưởng trốn đi đâu đó một thời gian Rồi quay về thì không còn ai nhớ chuyện xấu Mà cô từng làm đấy nhá Chuyện xấu gì hả? Sạp của con thì đã đành Nhưng mấy a sap cua con thi đa đanh nhung may sap xung quanh cũng phải buôn bán kiếm sống Bác ẩm ý như vậy Lẽ nào muốn đá đổ bát cơm của người ta sao? Ai thèm chứ? Chị, chuyện gì vậy? Ở đầu chợ em đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi. Linh vừa mua đồ ăn sáng cho hai chị em quay lại, chẳng hiểu chuyện gì. Thấy mẹ chồng cũ của Quyên đứng đó hậm hực, Linh cũng loáng thoáng hiểu được câu chuyện, bèn lên tiếng. Bác à, bác không thích chị cháu, thì cứ xem như người dưng mà lướt qua, bác cần gì phải hoạnh hoẹ với chị cháu để rước bực vào mình ạ? Ai hoạnh hoẹ với ai? Chị em nhà này nói chuyện cũng buồn cười thật đấy Mày giống y như con chị mày Lo mà tu dưỡng nết na lại đi Mới có tí tuổi đầu Mà đã mồm mép không biết kiêng nể ai Không khéo lại bị chồng bỏ như chị mày đấy Bà ta đỏ bừng mặt Chỉ vào mặt Linh mà la lớn Quên nhẹ nhàng gạt tay bà ta đi Nói đủ rõ Cũng đủ lớn để mọi người xung quanh Có thể nghe thấy hết được Lý do ly hôn là gì Bác là người hiểu rõ mà Con trai bác dù gì cũng là viên chức nhà nước Bác ở chợ búa ổn ào như vậy Cũng chẳng hay lắm đâu ạ Còn nữa, chắc bác lớn tuổi nên không nhớ rõ Nhân đây con không ngại nhắc lại một lần nữa Đơn ly hôn là do con đưa lên trước Như vậy thì con là người bỏ anh ta trước Chứ không phải là anh ta bỏ con Đúng là đồ vô học Quyền và Linh cũng chẳng buồn đáp lại bà ta Bà càng làm như thế thì bà ta càng xấu mặt hơn thôi Bà ta đi khỏi Quyền sắp xếp lại mấy bó rau trên sạp Cũng vừa lên tiếng hỏi Linh Bà ấy có thường xuyên đến đây gây dối không Cũng thỉnh thoảng thôi chị ạ Mỗi lần ghé là phiền chết đi được Giàu bán chẳng được mấy đồng Mà lần nào cũng đòi bớt này bớt kia Thôi chị nghỉ ngơi uống tí sữa đậu đi Đừng để bụng đến chuyện bà ta Trước đây người ta còn nể tên Việt kia Làm viên chức nên cũng không chấp nhận Nhưng mà nghe nói tháng vừa rồi Anh ta bị đình chỉ rồi Hình như anh ta tham lam nhận tiền hối lộ hay sao ấy chị ạ Còn cô người yêu kia cũng bỏ anh ta rồi Chị thấy anh ta có đáng đời không Chị không quan tâm. Bây giờ cuộc sống của chị và anh ta đâu có liên quan gì đến nhau nữa đâu. Chị ơi, chị ngầu thật đấy. Linh nhìn quên tán thường. Đứng chưa hai chị em dọn sạp về nhà. Cơm nước đã được thím ở nhà chuẩn bị sẵn. Lúc ăn cơm, quên chợt nhớ đến chuyện gì đó vội lên tiếng. Linh, em có định học đại học không? Em nghỉ học rồi chị ạ. Dạo này á, ăn không nên, làm không ra. Với lại, bà cũng... Em sẽ nghỉ học để ổn định lại một thời gian ạ. Nghe Linh trả lời như vậy Quyên im lặng một lúc Linh năm nay chỉ mới 12 tuổi Chắc chỉ mới học hết cấp 1 Nếu bây giờ nghỉ chưa chắc sau này có thể học lại Bản thân cô cũng không được đi học nhiều Nên biết điều đó vô cùng thiệt thòi Nhìn đôi mắt lanh lợi Và gương mặt lắm tấm mổ hôi của Linh Trái tim Quyên chợt nhói lên một cái Không có con chữ trong đầu Sợ là cuộc đời con bé lại khổ như cô Còn đường đó cô đã đi rồi Không thể chơi chơ mắt Đứng nhìn người thân của mình lao vào con đường cột Thím Con tính thế này Tiền con kiếm được cũng có dư giả Để đó cũng chẳng làm gì Sau này mỗi tháng con sẽ gửi tiền về Để bé Linh được đi học nhá thím Hả Như vậy Thím đừng ái náy Con thương em Và lại gia đình chú thím Nuôi dưỡng con gần ấy năm Bấy nhiêu đây e là cũng chưa đủ trả ơn đâu ạ Trời ơi Con bé này Con nói chuyện ơn nghĩa thím mới là người ngại đấy Thôi được rồi Còn tính như thế nào thì cứ như vậy đi Trường ngồi trước bàn làm việc Không ngừng ghi chép Tiếng lật tài liệu bệnh án gần như vang khắp cả hành lang Mai đến khi cây bút trong tay hết mực Anh mới ngẩng đầu lên Vươn vai một cái Tiện tay mở điện thoại lên xem Vậy mà đã hơn một giờ sáng rồi màn hình điện thoại xuất hiện một dãy tin nhắn Là của Quyên Mọi chuyện em sắp xếp ổn cả rồi Nhưng em muốn ở lại vài hôm nữa Anh thì sao Trường gõ bàn phím trả lời tin nhắn cuối cùng của cô Anh không sao Một lúc lâu không thấy hồi âm Đoán là cô đã ngủ Anh cũng định tắt điện thoại đi nghỉ chơi Nhưng nằm trên giường Đôi mắt mỏi mệt không biết vì sao Lại không khép lại được Những suy nghĩ lần lượt đổ ập về Trường tràn trọc một lúc lâu Cuối cùng cũng không chịu được mà đứng dậy đi ra khỏi phòng Ngồi trầm lặng rất lâu Trường gửi cho Quyên một tin nhắn nữa Lúc này đã gần 4 giờ sáng Anh có thể đến chỗ của em không? anh có đó không có ngay sau khi nhận được tin nhắn của trường quyền nhấn gọi cho anh anh ngủ không được đúng không ừ, em cũng vậy à không em dậy sớm để chuẩn bị ra chợ bán đồ thôi anh muốn gặp em trường im lặng một chút rồi nhắc lại tin nhắn vừa khi nãy sao vậy vài ngày nữa em về rồi không cần tốn sức như vậy đâu chỉ một chút thôi năm phút cũng được hả anh xa lắm hay là thôi đi Công việc của anh bận như vậy Em nhỏ nhen vậy sao? Chỉ 5 phút cũng không được à? Vậy thì ba phút thôi Anh không phải Em không phải ý đó Anh biết mà Gửi cho anh địa chỉ được không? Tiếng lục đục ở gian nhà dưới vang lên Đoán là thím đã mang rau củ từ dãy về Nên Quyền cũng không tiện nói chuyện nữa vội vàng đáp lại Được rồi được rồi Giờ không tiện nói chuyện nữa Em gửi địa chỉ cho anh ngay Ngủ ngon nhé Em tắt máy đây dứt lời Loa điện thoại của trường đã vang lên tiếng ngắt máy. Sau đó mấy giây thì tin nhắn của Quyên gửi đến là địa chỉ chỗ cô. Chỉ qua một vài tiếng, trường đậu xe ở đầu xóm. Anh bước xuống xe, nhìn vào dãy nhà lấp ló sau hai bụi tre già. Khóe miệng trường lập tức kéo lên cao khi đã thấy được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Chỉ trong vài giây, thân hình mảnh khảnh đó đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh có mệt không? Trường không trả lời, chỉ lắc đầu, cũng không buông cô ra. Quyên đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì Lại lên tiếng Ôm lâu như vậy hả Chỉ mới 2 phút 15 giây thôi Chưa đủ 3 phút mà Gì vậy Hết cách rồi Anh chỉ có 3 phút gặp em mà Giờ hết 3 phút rồi Anh hết cơ hội rồi đấy Mau về đi Xin bù giờ được không Em nỡ sao Quyên gật đầu tiếp tục trêu đùa anh Trường nhìn chiếc xe của mình ở phía xa Thở dài một cái Nghiêm khắc thật đấy Vậy em vào nhà trước đi anh tranh thủ nhìn bóng lưng em một lúc em đâu có nhỏ nhen vậy chứ quyền giơ cái giỏ đan bằng tre lên trước mặt trường, nghiêng đầu hỏi anh đoán xem là gì nào là tâm tư của người yêu anh bên trong có trà đấy anh uống cho tỉnh táo quyền mỉm cười can dặn hai người cũng không vội cùng nhau tựa lưng vào chiếc xe tựa vai vào nhau được một lúc thì đột nhiên có tiếng chó sủa vang rội hai người cũng giật mình nhộm người dậy thấy có ánh sáng đèn pin dọi ra Quyên kéo tay Trường ngồi xuống Còn cô thì đứng phát dậy Chị Quyên, chị có ở ngoài đó không? Chị đây, em vào đi Một lát sau chị vào Em phải vào đây, anh đi về cẩn thận nhé Về tới nhà nhớ nhắn tin cho em biết chưa Trường mỉm cười Nhưng cô chưa đi được hai bước Thì bị anh kéo tay lại Quá nhanh không kịp phản ứng Môi anh dán chặt vào môi cô nhanh như chớp Đến lúc cô nhận ra Thì anh đã khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo Tuấn tú của mình rồi đôi môi còn đang nhấc lên khoái chí quyên đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi đi nhanh vào trong biết anh vẫn đứng đó nên quyên đi được ba bốn bước lại phải quay đầu phẩy tay đuổi anh đi nhưng mãi đến khi không thấy được chút bóng tích của cô trong đêm tối thì trường mới lên xe nhấn ga lao thẳng về thành phố chiều hôm đó cả nhà ba người đang loay hoay ngoài vườn thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi thím lan ơi có ai ở nhà không Bà Lan từ sau vườn chạy ra Thấy bà nhíu đôi mày một lúc rồi nói Có chuyện gì sao Còn đến thắp cho chú nén nhang Cùng lúc đó Linh và Quyên Cũng từ vườn rau đi ra Quyên Việt đứng trước mặt cô gọi một tiếng Anh đến đây làm gì Anh anh muốn thắp cho chú một nén nhang Dù sao cũng là chỗ gia Quyến quen thuộc Cảm ơn anh đã nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ Anh về thong thả nhé Quyên Nói chuyện một chút được không em Tôi với anh nói được chuyện gì đây Chỉ hỏi thăm nhau một câu thôi Cũng không được sao Dù gì cũng chung chăn gối ngần ấy năm Cũng từng có với nhau một đứa con Em tôi thế nào Bạc bẽo hay vô tình Không không anh chỉ làm Quyên anh xin lỗi Anh thật sự xin lỗi em Lúc đó tại anh khốn nạn Mong em hãy tha thứ cho anh Nếu như anh nói xong rồi Thì có thể ra về Chúng ta quay lại được không quên việt tiến lên nắm tay cô đưa lên lồng ngực mình buông ra phản ứng đầu tiên của quyên là rụt mạnh tay lại sau đó còn lau vào áo anh đang nghĩ gì trong đầu thế anh anh sai rồi anh biết lỗi rồi quyên quyên à em tha thứ cho anh đi anh sai anh đã sai rồi việt mếu máo liên tục tự tát vào mặt mình hành động đó của anh càng khiến quyên cảm thấy kinh tởm cô nhíu mày khó hiểu có đến mức này không Chỉ cần em nói tha thứ cho anh Em bảo anh đi chết Anh cũng làm cho em xem Vậy sao Dựa vào đâu hả Việt Dựa vào đâu mà vì một người như anh Tôi lại tự biến mình thành kẻ sát nhân thế kia Không đáng đâu Anh thậm chí còn không đáng để tôi lưu tâm đến nữa Và lại chẳng phải vào lúc bước chân ra khỏi tòa án Anh đã nói tôi với anh chẳng còn quan hệ gì nữa sao Việt Bản tính anh dối trá không chung thủy đã đành Chẳng lẽ đến lời của mình tự nói ra Cũng có thể lật lại sao Quyên Em có phải em ngại mẹ anh không Không sao cả Chúng ta ra ở riêng được không Em chỉ cần Chị ơi vào ăn cá nướng này Thơm lắm Tiếng linh từ nhà dưới vọng lên Cắt ngang màn kịch đầy nước mắt của Việt Chị vào ngay đây Việt bây giờ câu xin lỗi của anh Và lời tha thứ của tôi không có ích nữa Khi tôi đã quyết định Là tôi đã sẽ không bao giờ quay lại với anh một lần nào nữa Sau này anh đừng đến đây tìm tôi Nếu anh dám làm khó dễ mẹ con thím Lan ở chợ Thì đừng trách tôi Nói xong Cô liền quay lưng đi thẳng vào trong nhà Không hoành lại một lần nữa Tâm trạng khó chịu lúc nãy Cũng tan biến nhanh như một cơn gió. Quyên nhất quyết không để tâm trạng mình Bị ảnh hưởng bởi một kẻ bội bạc Khốn nạn như Việt Vừa bước vào gian bếp Đã thấy bà Lan và Linh đang đứng cạnh vách Cả hai ngó nghiêng một lúc rồi mới thở vào Đúng là cái đổ mặt dày Thôi chị em vào ăn cá nướng đi cho nóng Ngồi vào bàn, bà Lan gắp cho Quyên một miếng cá trước Ngày mai lên thành phố rồi Con ăn nhiều một chút nhé Bà lại gắp cho Linh một miếng bỏ vào bát rồi nói Ăn đi Ngày mai con không cần phải đi bán nữa Cứ đến trường đi học hành như lời chị Quyên nói Đúng rồi, em phải tập trung cho việc học hành đi Những chuyện khác em không cần phải lo nghĩ nhiều Còn về Việt Lần sau anh ta có đến nữa Cứ mặc kệ anh ta đi Chị yên tâm, anh ta không dám làm gì em với mẹ đâu Phải đấy Chuyện xấu nó làm Không những người trong thôn biết Mà trên thị trấn cũng vang danh lắm rồi Sau khi ly hôn Chưa được một tuần thì đã rước cô gái nào đó về nhà ở Lại còn đụng tay vào mấy món tiền trợ cấp trên tỉnh gửi về Nó thành bộ dạng như bây giờ Cũng chẳng oan ước đâu Chuyện này Quyên cũng vô tình biết được Chính vào cái hôm mẹ anh ta đến chợ làm khó làm dễ với cô Sau khi bà ta đi Thì mấy quầy hàng xung quanh Bắt đầu bàn tán dữ dội. Người ở Người biết chuyện ở trong thôn Thì kể chuyện ở trong thôn Kẻ hay chuyện trên thị trấn Thì kể chuyện trên thị trấn Thế là dù không muốn Nhưng Quyền cũng đã biết hết chuyện của nhà anh ta Cũng tại mẹ con Việt tham lam Tin lời cô gái đó Đem hết tiền trong nhà đi đầu tư Lúc đó còn hống hách ra mặt Nào ngờ trước mắt một cái Cô gái kia đã đem tiền cao chạy xa bay Nếu chuyện đến đây thôi Thì người ta cũng không bàn tán sôi nổi như thế Nhưng cô gái kia còn tống một khoản nợ Lên đầu mẹ con anh ta Ngày nào đám côn đồ cũng đến quấy nhiễu Còn người tên Việt đó Cũng chẳng nghĩ được cách nào hay Lại lén lút xén mớt mấy món tiền trợ cấp Chuyện được một ngày hai thì bại lộ Bây giờ thì bị đình chỉ rồi Nếu nặng e là phải ngồi tù Quyền biết anh ta bại hoại như vậy Thì lại càng lo sợ hơn Suy cho cùng Núi này cao thì còn có núi kia cao hơn Việt có quyền thế thì cũng còn có người có uy hơn anh ta Nhưng giờ đây Anh ta chẳng còn gì cả Chẳng sợ gì nữa Cũng chẳng còn ai quản thúc được Lại càng đáng sợ hơn Thấy Quyên còn lan tăn Bà Lan mỉm cười nhìn cô Được rồi, thiếm với Linh không dễ bị người ta bắt nạt như vậy đâu Đừng lo lắng quá Nghe vậy Quyên mới thở phào nhẹ nhõm Trường ra bến xe đón Quyên Cả hai lao về phía đối phương Hai người ôm lấy nhau giữa bến xe tấp nập vội vã Có mệt không? Không mệt Chúng ta về nhà thôi Khoan đã, vẫn còn đồ Để đáp lại cái nhướn mày của anh Quyên đi vòng ra sau xe chỉ vào hai thùng đồ một to một nhỏ đang nằm dưới đất cách đó không xa trường nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng thốt lên ngạc nhiên nhiều vậy sao em đã dặn thím đừng cho quá nhiều nhưng mà không có tác dụng vậy em định trả công vận chuyển cho anh thế nào đây thì chiều nay làm cho anh một bữa thật thịnh soạn Quyên cũng bê thùng nhỏ đi vào bên cạnh anh trường lái xe đưa Quyên về tận nhà sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng đến lúc anh phải đến bệnh viện Em nghỉ ngơi đi, anh phải tới bệnh viện rồi Trường nhẹ nhàng đặt môi lên chán Quyên Đi đường cẩn thận đấy Quyên mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh Đang dần xa Công việc ở tiệm bánh không nhiều Nhưng tồn động dài ngày Nên cũng phải mất chút thời gian xử lý Việc kinh doanh của tiệm bánh vẫn đều đặn Nhờ có nhân viên thay cô mở cửa Kim đồng hồ quay vài vòng đã hết ngày Cửa tiệm chỉ còn một mình Quyên Nhưng như thường lệ Thì cô sẽ đợi khi nào trường đến thì mới đóng cửa Trong lúc Quyên đang loay hoay với mấy khoản thu chi của quán ở ngay quầy bánh thì có một người đàn ông mặc áo khoác tối màu mũ trùm kín đầu đã đứng trước cửa nhìn ngó. Ánh mắt hẳn học của anh ta quét quanh cửa tiệm sau đó mới đẩy cửa bước vào. Tiệm bánh hôm xin chào. Nhưng khi cô nhìn ra cửa thì chỉ thấy một nam một nữ đang đứng trước cửa tiệm bánh. Bây giờ cô gái mới đẩy cửa bước vào. Quyên nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng khi nãy đã nghe tiếng chuông cửa Không lý nào người còn chưa đi đến cửa thì đã nghe chuông. Nhưng khi quên thấy đối phương là Tuyền, cô ấy còn đang khoác tay với một chàng trai tóc vàng mắt xanh, thì những băn khoăn kia cũng bay biến trong vòng một nốt nhạc. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!